Hồi 28 thần hồi 28 sát quỷ thần, hồn sát, quỷ hồn. Vương phi Dương cười, nói: "Đa tạ cô nương chỉ giáo." Ngọc Yến thông thả đặt chung trà xuống bàn, nói: "Nếu công tử không sợ trong trà có độc thì thỉnh uống cạn chung này." Hạ hầu cương sợ Vương phi Dương chúng kế khích tướng của Ngọc Yến, vội nói: "Cô nương thật chẳng phải tay tầm thường." Nhất là về tài khích tướng, Vương phi Dương trầm giải cầm chung trà lên, ngưng một nhìn thẳng vào mặt Ngọc Yến, nói: "Tại hạ chỉ hỏi cô nương một câu." Trung trà này có độc hay không, Ngọc Yến thấy một quan của tràng như điện, tự hồ muốn nhìn thấu tâm can của ả, bất giác rực mình. Từ từ ngoảnh mặt đi, đáp, nếu công tử sợ có độc thì đừng uống, Vương Phi Dương bỗng đưa Trung trà lên môi dốc cạn, động tác của tràng thần tốc dị thường, hạ hầu cương định ngăn cản đã không kịp, bất giác thở dài nhẹ nhẹ, nói, Vương Huynh, chưa biết có độc hay không, cũng không nên mạo hiểm. Vương Phi Dương thông thả đặt trung xuống, cười đáp, Nếu trong trà có độc, Tại Hạ dù chúng độc mà chết, tân khách sẽ đề cao cảnh giác hơn, tràn bỗng quay nhìn Ngọc Yến, hỏi, cô nương thấy lời Tại Hạ thế nào, Ngọc Yến cười nhạt, xả kỹ vị nhân, dĩ nhiên là hành động anh hùng, Vương Phi Dương cười. Như vậy là cô nương rất tán thành hành động của Tại Hạ chứ gì, Ngọc Yến hơi biến sắc, cuối mặt lui sang một bên, Vương Phi Dương thi triển truyền âm nhập mật nói với Hạ Hầu Cương, Hạ Hầu Huynh, Ngọc Yến dường như là kẻ cầm đầu đám thiếu nữ chiêu đãi khách ở đây. Tuy ả rất thông minh, nhưng kinh nghiệm giang hồ non nớt, chỉ cần nói mỉa vài câu, ả tất khó giữ được bí mật, hạ hầu cương nói, đa tạ chỉ giáo, vương huynh cảm thấy trong trà có độc hay không, vương phi dương đáp, độc tính không mạnh, tràng nói câu này có ý cao giọng cho các bàn bên cạnh nghe thấy. Vương đại bưu hỏi to, sao, vương công tử uống phải độc trà ư, vương phi dương nhìn ngọc yến đáp, không ngại lắm, vị cô nương kia bảo tại hạ rằng trong trà không có độc. Ngọc Yến định phân giải, nhưng thấy mấy chục cặp mắt đổ dồn về phía mình, sợ nói ra sẽ dẫn tới xung khắc. Mà hiện tại chưa đúng lúc, tân khách chưa tới đủ, ác sẽ bị chủ nhân quở trách, đàn nuốt giận im lặng, bỗng quần hào cùng đưa mắt ra lối vào, hạ hầu cương bất giác cũng nhìn về phía đó, chỉ thấy bốn hòa thượng mặc áo đà sa thông thả tiến vào, bốn hòa thượng đều khoảng ngũ tuần. Trên đầu có sáu giới chấm, Vương Phi Dương nói nhỏ, Hạ hầu Huynh có quen biết với bốn vị cao tăng kia trăng, Hạ hầu Cương đáp, không dám, không dám, Vương Phi Dương nói, bốn vị cao tăng ấy đều là nhân vật quan trọng của Đạt Ma Viện, núi Tung Sơn của phái Thiếu Lâm. Người đi đầu là giới tham đại sư chủ trì Đạt Ma Viện, ba người đi sau là ba vị hộ pháp của La Hán Đường, cả bốn người đều là cao tăng có võ công hàng cao nhất của Thiếu Lâm Tự. Cũng tới đây, chứng tỏ vị Thiếu Lâm phương trượng thập phần trọng thị vụ này, bốn cao tăng chưa kịp ngồi. Đã lại có ba đạo trưởng tiến vào, người đi đầu tuổi trạc tứ tuần, tóc đen buông dài xuống ngực, khí độ tiên phong đạo cốt, hai đạo nhân đi sau trừng hong 20 tuổi, bạch diện vô tu, đạo trang phục kiếm, hạ hầu cương hỏi nhỏ, ba người kia trông có vẻ là người thuộc chính đại môn phái. Vương Phi Dương đáp, hạ hầu huynh đoán không sai, người đi đầu là một trong tam hạt của phái võ đan, gọi là thanh hạt thanh diệp tử, hai vị đi sau là môn đồ đắc ý nhất của trưởng môn võ đan, Phù Vân, Minh Nguyệt. Hạ hầu cương thốt lên, vương huynh kiếm văn quảng bát tiểu đệ thật thắng phục. Bỗng nghe có tiếng lừa kêu, một con lừa toàn thân lông trắng như tuyết chạy lạch bạch vào, trên lưng nằm ngửa một người, thân lừa vốn ngắn, thân người nằm duỗi thẳng chân còn ngắn hơn cả thân lừa, người ấy đang ngủ ngon lành, tiếng ngáy khò khò rất to. Vương phi dương ngỡ người, nói nhỏ: Hạ hầu huynh, hôm nay kỳ thật, ngay cả lão nhân kia cũng đến tham gia. Hạ hầu cương nhìn một hồi, hỏi nhỏ. Người nằm ngủ trên lưng lừa là ai vậy? Vương Phi Dương đáp, là một lão nhân tính khí cổ quái, sớm tối ưa mạ lị người, huynh nên nói nhỏ thôi, kẻo phiền phức lắm đó, Hạ Hầu Cương nói. Tiểu đệ kiến thức hạn hẹp, một nhân vật lừng danh như vậy cũng không nhận ra, Vương Phi Dương cười. Vị lão nhân này tuy chứ danh, nhưng võ lâm đương thời ít ai biết đến, tại hạ biết là vì 7 năm về trước, trong lễ đại thọ của ra mẫu, được gặp vị lão nhân này. Con lừa lông trắng kỳ dị kia in đậm trong ký ức, cả lão nhân cũng vậy, chỉ nghe một tiếng quát kinh thiên động địa, hảo tiểu tử, để lão nhân ra cho bạch mau lư cùng ngồi một bàn, quần hào bị tiếng quát đinh tai đều nhất tề ngoảnh về phía phát ra âm thanh như tiếng sấm ấy. Con lừa đi vòng quanh bàn của Vương Phi Dương, rồi cứ xông bừa vào đám quần hào mà đi, Hạ Hầu Cương hỏi nhỏ, tại sao Vương Huynh quen biết lão nhân mà không chiêu hô một tiếng, Vương Phi Dương đáp, tính khí của lão nhân cổ quái, Nhất là khi vừa ngủ dậy, tối kỵ người khác quấy dày. Ai mà chiêu hô thì tha hồ mà nghe chửi, bỗng có người lên tiếng, con bạch mau xúc sinh này, đường không đi, cứ xông bừa vào người ta. Vương Phi Dương nói nhỏ, không biết ai dạy rụt thế, chắc là rắc rối to, chỉ nghe tiếng vang như sấm, hảo xúc sinh, lại dám chửi người. Liền đó là tiếng bàn ghế lịch cà lịch kịch ầm ỉ một hồi, các dãy bàn ghế trong vòng một trượng nhốn nháo cả lên, Hạ Hầu Cương đứng dậy nhìn cho rõ thấy một đại hán đang lồng cồn bò dậy, một chiếc bàn đổ nghiêng, nhưng con lừa cứ xông vào đám người mà đi, đại hán kia nói to. Để xem đồ xúc sinh này đi tới đâu, đoạn Dúc văn đơn đau định đuổi theo con lừa, bỗng có người ngăn lại, nói nhỏ gì đó vào tai, đại hán tức thời tra đao vào võ, không nói gì, tìm ghế ngồi xuống, Vương Phi Dương nói, không ngờ võ lâm hiện tại vẫn còn có người biết lão nhân này, Hạ Hậu Cương hỏi. Vương Huynh nói nửa ngày, Vẫn chưa biết lão tiền bối ấy cuối cùng là ai, Vương Phi Dương đáp, đại danh của quả tiên Vương Rực, Huynh đã nghe nhắc đến chưa, Hạ Hầu Cương hạ giọng nói, tiểu đệ chỉ biết rằng uy danh lớn nhất trong đương kim võ lâm gồm có thiết diện thần phán Trần Hải. sâm tiên long thiên lục, rồi đến Hoàng Sơn Thế gia chứ chưa hề nghe nhắc tới quả tiên Vương Rực, Vương Phi Dương nói, quải tiên lão tiền bối quy ẩn 30 năm nay, không lộ diện trên giang hồ, chẳng trách Huynh không biết, Hạ Hầu Cương hỏi. Vị lão tiền bối này so với thần phán Trần Hải thì thế nào, Vương Phi Dương đáp, điều đó thật khó nói, Trần Đại Hiệp một đời làm việc nhân nghĩa, hãy gặp bất bình lập tức xuất hiện, người thụ ân Trần Đại Hiệp nhiều vô kể, quải tiên vương trật thì lãnh cảm cổ quái. Không thích đa quản mọi chuyện nhỏ của nhân gian, ngẫu nhiên cứu người một cách âm thầm, không chịu lộ diện, nhất cử nhất động của Trần Đại Hiệp đều được Võ Lâm biết rõ, nhưng việc làm của quải tiên vương trật thì rất ít ai hay, Hạ Hậu Cương nói. Chẳng trách tiểu đệ chưa từng nghe ai kể về quải tiên vương rực, Vương Phi Dương nói, quải tiên vương rực hành động âm thầm, không chịu cho người hay biết, nhưng lần này lại công khai mà đến đây, chỉ e Mai Hoa chủ nhân quả thực là nhân vật bất hảo, Hạ Hầu Cương nói. Kiến văn của Vương Huynh thực khiến tiểu đệ kính phục, thiết tưởng Vương Huynh tường tận lai lịch của Mai Hoa chủ nhân, Vương Phi Dương lắc đầu, điều này thì tại hạ quả không biết, người trong võ lâm chưa nghe nhắc đến Mai Hoa chủ nhân, tràn thở dài nhẹ nhẹ, Cũng có thể hắn dùng mấy chữ kỳ kỳ quái quái để võ lâm đồng đạo lúng túng, không biết đâu mà lần, Hạ Hầu Cương nói, gia phụ tự hồ có biết chút manh mối, nhưng người không chịu cho tiểu đệ biết, Vương Phi Dương nói, lệnh tôn là, Hạ Hầu Cương tiếp lời, Hạ Hầu Trường Phong. Năm xưa được võ lâm đồng đạo kêu là Nam Cương nhất kiếm, Vương Phi Dương sáng mắt lên, nói, tại hạ thật là thất kính, Hạ Hầu Cương nói, nói hay, nói hay, Vương huynh quả viên bác. Gia Phụ đã quy ẩn mấy chục năm mà Vương Huynh vẫn còn biết danh ư, Vương Phi Dương đáp. Tại hạ chưa có duyên được bái kiến, bất quá nghe người ta kể qua thôi, bỗng có tiếng nói, Sâm Tiên Long Thiên Lộc cũng tới kìa, Sâm Tiên Long Thiên Lộc tuy có địa vị cực cao trong võ lâm, nhưng lại rất bí ẩn, tuy danh trong mấy chục năm nay người người đều biết, nhưng mấy ai được gặp qua. Tướng mạo của người ấy ra sao, thật không ai biết, lời nói vừa rồi lan nhanh khắp quần hào, tất cả đều im lặng. Nhìn về phía lối vào, Hạ hầu Cương hỏi nhỏ, Vương Huynh, có nhận ra Long Thiên Lục chứ? Vương Phi Dương đáp, Long Thiên Lục tự coi mình là nhất. Kiến trúc tỵ Trần Sơn Trang giữa bốn bề rừng núi, tuyệt không lai vãng với các nhân vật võ lâm, ai tìm đến tỵ Trần Sơn Trang không chết thì cũng thụ trọng thương, mấy chục năm nay đã không ít cao thủ bỏ mạng ở đó, đại danh của Long Thiên Lục cũng từ đấy mà lan truyền. Long Thiên Lục không bông tẩu rang hồ, nhưng lại kết cừu hận với rất nhiều nhân vật võ lâm, thật là một nhân vật quá dị, tràn nhẹ nhẹ thở dài, nói tiếp, quải tiên vương rực, thần phán trần hải, sâm tiên long thiên lộc là những nhân vật lừng lẫy, tính cách hoàn toàn khác nhau, ngoài kia. Chỉ thấy bọn võ trang thiếu niên, y phục màu lam, lưng đeo kiếm bước vào trước, tiếp đến một bạch phát lão ông, tay cầm quải trượng, sắc diện hồng hào như đồng tử, mục quang như điện, thần thái y nghiêm, đi sau lão ông là bốn trung niên đại hán, Tuổi trạc tứ tuần, vỏ phục màu đen. Lưng rắc đao và bao ra, thông thả bước vào. Hạ Hầu Cương nói nhỏ, lão ông hẳn là Long Thiên Lộc, lão dùng sâm tiên bổ dược nên mới giữ được thịnh khí nhường kia. Vương Phi Dương cười, đúng thế, nghe đồn lão tinh thông y lý vô địch thiên hạ, tiếc thay không chịu đem tài năng cứu nhân độ thế. Hạ Hầu Cương nói, huynh xem, lão ỉ vào tuổi tác, nào có coi ai ra gì, bạch phát lão ông ngẩn mặt ngó trời. Quần hào đống đúc mà lão cứ như đi vào chỗ không người, Quần hào không ít người ngưỡng mộ lão, Muốn thi lễ với lão, Nhưng thấy lão một hạ vô nhân, Chẳng một ai còn hứng thú. Lão ông ngồi xuống bàn chống, Tám kẻ tháp tùng đều không dám ngồi cùng, Đứng cả phía đằng sau, Vương Phi Dương cười, Long Thiên Lộc chẳng những cuồng ngạo với người ngoài, Mà ngay với thuộc hạ cũng quá nghiêm khắc, Bổng Ngọc Yến bước tới nói nhỏ, Đã sắp tới chính ngọ là giờ khai tiệc. Chỗ ngồi không nhiều, Hai vị giữ hết một bàn chỉ e khó, Vương phi Dương ngắt lời, cô nương khỏi lo, bỗng một đại hán cầm một cây cờ trắng trên thêu bốn chữ màu hồng, gió làm cờ bay phần phật, bước vào trước, quần hào đều thấy lá cờ thêu bốn chữ lớn, Huyền Hoàng giáo chủ trong giang hồ. Huyền Hoàng giáo thanh thế tuy lớn, nhưng hành tung bí mật, người ta chỉ nghe đồn, chưa biết giáo chủ thế nào, lúc này lại dương cao lá cờ thế kia, ai chẳng lấy làm kinh dị quần hào đều đổ dồn mục quan xem huyền hoàng giáo chủ là nhân vật thế nào, hạ hậu cương hỏi. Vương Huynh có biết huyền hoàng giáo chủ trăng, vương phi dương mỉm cười, có, hạ hậu cương kinh ngạc, sao kia, tràng nghĩ rằng vương phi dương dù uyên bác, nhưng quyết không quen biết vị huyền hoàng giáo chủ thần bí kia, tràng chỉ thuận miệng mà hỏi. Không ngờ lại nghe vương phi dương đại ngôn không chút e rè, vương phi dương tự hồ biết hạ hậu cương hoài nghi, bèn mỉm cười nói, nếu tại hạ đoán không lầm, thì vị huyền hoàng giáo chủ có lẽ sẽ đến ngồi trung bàn với chúng ta nữa đó hạ hầu cương kinh ngạc như vậy là vương huynh rất thân thuộc với huyền hoàng giáo chủ lời chưa dứt đã thấy lá cờ trắng nên gió tiến đến chỗ hai người đằng sau lá cờ có ba người trang phục bí ẩn mặt che một chiếc mạng bằng vải sa đen khá dày toàn thân mặc áo tràn đen loà xòa quét đất ngoại trừ xong một lỗ ra khỏi tấm mạng sa đen còn toàn bộ thân hình ba người kia không ai có thể nhìn thấy gì Trừ một chi tiết nhỏ, cả ba đều rất mảnh mai, tiếp sau ba hắc y nhân là một độc nhãn lão nhân gù lưng, tay chống cây quải trượng sắc diện như có bệnh. Con mắt còn lại lim dim đầy mệt mỏi, cuối cùng là bốn võ trang đại hán lực lưỡng cầm đao tháp tùng, quả không ngoài dự liệu của vương phi dương, đại hán cầm cờ đến trước bàn của tràng thì dừng lại, cắm phập cán cờ xuống đất sâu hơn một thước, bốn đại hán cầm đao lập tức đứng sau lá cờ. Ba hắc y nhân ngồi xuống bàn. Không hề hỏi han hai tràng, Hạ Hầu Cương ngẩn nhìn Vương Phi Dương, chỉ thấy tràng cười mũng miễn, tự hồ không để ý tới huyền hoàng giáo chủ danh tiếng lẫy lừng, độc nhãn lão nhân kéo ghế ngồi ngay bên cạnh Vương Phi Dương. Hạ Hầu Cương ngồi cùng bàn với bốn quái nhân, thì cảm thấy chẳng những nói năng bất tiện, mà ngay cả hai tay cũng chưa biết để vào đâu, chợt nghe Vương Phi Dương nói nhỏ bên tai, Hạ Hầu Huynh cứ tự nhiên, họ đều là người mình cả, Hạ Hầu Cương kinh ngạc, nghĩ... Lá cờ theo dành dành bốn chữ huyền hoàng giáo chủ, họ là một bang hội quái dị, nguy hiểm, thần bí, đường đường truyền nhân của Hoàng Sơn thế ra sao lại chịu ngồi chung một chỗ với người của huyền hoàng giáo, hay là vương phi dương bị huyền hoàng giáo dùng dược vật đầu độc, làm cho lú lẫn. Tràng bèn ngưng một ngó vương phi dương, nhưng thấy ánh mắt vương phi dương chẳng có vẻ gì là bị chúng mê dược, hạ hậu cương vô cùng nghi hoặc và khó hiểu, bèn hỏi trệt đi để tránh động đến huyền hoàng giáo chủ, vương huynh. Ban nãy uống một chung trà, liệu có bị đầu độc không đó?" Vương phi Dương cười, tại hạ khi uống đã có đề phòng, sớm nhổ hết ra rồi, huynh đừng lo, ngừng một chút, biết hạ hầu cương đầy nghi vấn, bèn nói tiếp, "Viền hoàng giáo tuy bị Võ Lâm coi là bàn môn tả đạo, nhưng vị tất đã bại hoại, tại hạ có quan hệ rất chặt chẽ. Chẳng qua chưa tiện giới thiệu với huynh, chờ sau đại hội này, tại hạ sẽ kể rõ cho huynh nghe." Bỗng có mấy tiếng họ hét quái đảm cắt ngang lời tràn, nhìn ra, thấy có bốn người trang phục kỳ dị đang tiến vào, họ như kẻ say dụ, thân hình lắc lư lảo đảo, nhe nanh múa vuốt. Miệng thì la hét lải nhảy, Vương Phi Dương nhìn bốn người kia, thần sắc ngưng trọng, nói, đó là tứ đại quái ma người người trong giang hồ đều muốn tránh xa, ngoại hiệu hung thần, ác sát, nộ quỷ, quán hồn đại quái, hạ hầu cương ngạc nhiên hỏi. Có phải là tứ đại hung nhân tung hoành giang hồ mấy chục năm trăng? Vương Phi Dương đáp, không sai, nhưng họ đã biệt tâm hơn chục năm nay, nghe đồn đã chết cả, không ngờ còn sống và đến tham gia đại hội này. Hạ Hậu Cương nói, tiểu đệ có nghe ra phụ nhắc đến tứ đại hung nhân. Nhưng không hình dung diện mạo họ quá dị và trang phục, thái độ thế kia, Vương Phi Dương nói, tại hạ dựa vào họa tướng mà nhận ra họ, họa tướng tối thiểu được vẽ cách đây 15 năm, do ra mẫu chủ bút vậy mà mười mấy năm nay diện mạo của họ vẫn không thay đổi. Chứng tỏ bọn họ nội công thâm hậu vô cùng, bốn đại quái nhân dừng chân, đảo mắt nhìn khắp lượt một hồi, đoạn lão đi đầu, y phục màu hồng, cười phá lên, nói, ba vị huynh đệ, chúng ta nghe danh huyền hoàng giáo chủ đã lâu, là một mỹ nhân, vậy huynh đệ chúng ta hãy qua đó ngó một cái mới được. Ba lão khác y phục màu lục, màu vàng và màu trắng, cũng vân giả cất bước tiến về chiếc bàn hạ hầu cương đang ngồi, Quần Hào đều chú một nhìn tứ đại hung nhân nay nghe nói họ muốn tìm Huyền Hoàng Giáo Chủ để gây chuyện thì càng chăm chú theo dõi hơn. Vương Phi Dương biến sắc nói nhỏ: Hạ hầu huynh cẩn thận đó, bốn kẻ này tính khí hung hãn, nghe một lời không hợp ý là chúng xuất thủ đoạt mạng đó. Lời chưa dứt, tứ đại hung nhân đã tới gần. Hồng Y Hung Nhân cao giọng nói: Bốn huynh đệ lão phu thần sát quỷ hồn nghe danh Huyền Hoàng Giáo Chủ từ lâu, không biết vị nào. Thỉnh hãy kiến lễ với huynh đệ lão phu, lúc này bốn võ trang đại hán đã thủ đao sẵn sàng đợi lệnh của giáo chủ, hạ hầu cương nhìn ba hắc y nhân, cũng chưa biết ai là huyền hoàng giáo chủ, một mặt lưu thần chuẩn bị, một mặt chú ý cử động của ba hắc y nhân. Nào ngờ cả ba người ấy như không hề nghe thấy lời tứ quái nhân, chẳng có cử chỉ gì, vẫn ngồi bất động, lục y hung nhân nổi giận, đường đường thần châu tứ quái chúng ta chẳng lẽ lại không thể biết diện mục thật của huyền hoàng giáo chủ. Hạ hầu Cương nhìn tứ quái hung nhân. Thấy sắc diện họ đã lộ đầy sát khí, dường như sắp có ý xuất thủ, thì Kinh Hải nghĩ thầm, huyền hoàng giáo chủ tuy quật khởi trên giang hồ chưa lâu lắm, nhưng phát triển rất nhanh, thực lực lớn mạnh, địa vị giáo chủ phải cao, làm sao chịu mang món nợ này, xem trường đôi bên đánh nhau to đấy. Đang nghĩ, chỉ nghe Vương Phi Dương dùng thuật truyền âm nhập mật nói, trong bức họa tướng tứ quái của ra mẫu, thì bốn lão này hung tàn. Một lời không hợp lý là xuất thủ sát nhân, chưa hề nói đến câu thứ hai, lúc này chúng chưa động thủ, hẳn là tự biết đã gặp đối thủ đáng gờm, thâm tâm e ngại. Không dám bột phát hung tính, Hạ Hậu Cương đáp, song phương đều có thân phận rất cao trong võ lâm, nên đều có e ngại, nhưng chỉ e khó dừng lại nơi đây, Vương Phi Dương nói, không sao, chỉ cần huyền hoàng giáo chủ không muốn động thủ, thì 8 phần 10 sẽ không xảy ra đánh nhau, Hạ Hậu Cương nói. Những người dự hội hôm nay bất luận Bình Nhật có quan hệ hữu hảo hoặc cừu hận thế nào, đều tạm thời gác bỏ thành kiến để đối phó với Mai Hoa chủ nhân. Như thế là đã có được ba phần sinh cơ, Vương Phi Dương nói, huyền hoàng giáo chủ trí huệ siêu nhân, chúng ta nghĩ được như vậy. Giáo chủ cũng nghĩ được, tại hạ thấy họ sẽ không động thủ đâu. Hạ Hầu Cương thấy hung thần, ác sát, nộ quỷ, quán hồn đều đã đề tụ nội lực, chuẩn bị xuất thủ, cứ lấy võ công lừng danh của tứ đại hung nhân mà luận thì chúng chỉ dán một đòn là sẽ bài sơn đảo hải, đất lở cát bay. Trong vòng một trượng bàn ghế sẽ lật nhào, tràn vội đề tụ chân khí ngầm chuẩn bị, đúng trong khoảng khắc kiếm cướp cung dương, cuộc chiến bùng nổ, đột nhiên H. y ngồi giữa đứng dậy, dịu dành thánh thóc nói, đại danh thần, sát, quỷ, hồn bổn giáo chủ sớm đã hâm mộ, hôm nay hân hạnh tương hội. Bạch Y hung nhân tiếp lời, nghe thanh âm thánh thóc dịu dành đã đủ mê hồn, tỉnh giáo chủ gỡ mạng che mặt cho huynh đệ lão phu được chim ngưỡng chân diện, hạ hầu cương nghĩ, hỏng rồi, tứ đại hung nhân một mực bức người, huyền hoàng giáo chủ làm sao nhịn nổi, nào ngờ sự tình khác hẳn. Chỉ nghe huyền hoàng giáo chủ cười thanh khách vui vẻ nói, hôm nay chúng ta đều là thân phận tân khách, không thể tùy khách đoạt chủ, làm mất hứng của mai hoa chủ nhân, bốn vị nếu muốn thấy dung mạo của tiểu muội thật đáng hoan nghênh, chỉ mong bốn vị đủ khả năng thoát khỏi kiếp nạn hôm nay Giữ được toàn mạng, thì sớm ngày mai, tiểu muội đón chờ bốn vị tại khôi hoàng giáo đầu, Hồng Y hung nhân cười ha hả, nói, bốn huynh đệ lão phu đều thuộc loại thèm hương khát ngọc, thỉnh giáo chủ đem theo ba mỹ nữ nữa cho đủ, tránh cho bốn huynh đệ lão phu tàn sát lẫn nhau để tranh giành. Hạ hầu cương kinh hải, nghĩ, nói năng phóng đảng bại hoại thế kia, làm sao huyền hoàng giáo chủ nhẫn nhịn được đây, chỉ thấy giáo chủ cười dịu dàng, nữ đệ tử của bổn giáo không ít người dung mạo kiều diễm Bốn vị có đủ thủ đoạn chiếm đoạt được họ thì mới là giỏi, lục y hung nhân nói, được. Chúng ta cứ y ngôn như vậy, nếu giáo chủ thất ước, thì sau này bốn huynh đệ lão phu hể gặp người của huyền hoàng giáo ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào, cũng thẳng tay dết sạch, huyền hoàng giáo chủ nói, bổn bang chủ đã ước hẹn với bốn vị, lẽ nào thất ước, đoạn thông thả ngồi xuống, thần, sát, quỷ. Hồn đưa mắt nhìn nhau, cũng đi sang bàn gần đó, Hung thần giơ tay kéo chiếc ghế của một người đang ngồi, nói, chư vị nhường chỗ cho ta được trăng, chiếc bàn đó đã có sáu võ trang đại hán ngồi, đao kiếm đầy đủ, nhưng đều đứng dậy lặng lẽ đi sang chỗ khác, bốn đại hung nhân ngồi xuống bốn góc. Trong bốn lão, bạch y hung nhân nhỏ nhất, nhưng cũng bại hoại nhất, lão rộng bàn, lớn tiếng nói, giờ ngọ rồi, sao vẫn chưa thấy tử trà, một thanh y thiếu nữ mau lẹ vội tới, cười đáp, thỉnh bốn vị chờ một chút sẽ có tử trà. Lục y ác sát liền chột ngay tay thiếu nữ nói, trong lúc chờ đợi. Ngươi tạm giải sầu cho huynh đệ lão phu vậy, hạ hầu cư nghĩ, tứ đại hung nhân quả là cuồng ác khả ố, trước mặt anh hùng thiên hạ mà phóng đảng không coi ai ra gì. Thanh y thiếu nữ bị lục y hung nhân nắm cánh tay hữu, thì biến sắc, gượng cười nói, tiểu tì phụng mệnh chiêu đại các vị có gì các vị cứ sai bảo, những mong, ác sát hung nhân hơi dùng lực, kéo thiếu nữ gần lại, cười hô hố, nói, Chưa có dụ, ngươi bồi tiếp trà cho tứ huynh đệ lão phu vậy. Vương Phi Dương nhìn Hạ Hầu Cương, thấy mặt tràn đầy vẻ phẫn nộ trước hành động thô lỗ của ác sát hung thần, thì vội nói nhỏ, ác nhân ác có ác nhân trị, mấy thiếu nữ bề ngoài nhu mì kia cũng chẳng tốt đẹp gì, cứ để tứ đại hung nhân đối đầu với mai hoa chủ nhân trước càng hay. Hạ Hầu Cương gật đầu, đúng, cái đó là dĩ độc trị độc, Hoàng Y Nộ quỷ cầm trung trà trên bàn đưa ngay lên miệng thanh Y Thiếu Nữ, nói, Cạn một chung trước đi nào, thanh y thiếu nữ tái mặt, giận dữ, các vị nên tôn trọng một chút, hoàng y nộ quỷ cười phá ra, nói. Thiên hạ có ai không biết tứ huynh đệ lão phu muốn gì làm nấy, thanh y thiếu nữ đang định phản kháng, bỗng nghe ngọc yên cao giọng nói, ngọc thiền mùi mùi, chịu khó uống đi, chúng ta phụng mệnh đại khách, đâu có được làm chủ sự, bạch quán hồn cười ha hả, hay lắm, mỹ nữ này hiểu biết. Cùng lại đây bồi tiếp tứ huynh đệ lão phu đi nào. Miệng nói, người đã vọt đến chỗ Ngọc Yên, Hạ Hầu Cương nghĩ, Ngọc Yên võ công chẳng tầm thường, chắc không chịu nhục, mà sẽ phản kích. Nhưng chỉ thấy Bạch Y oán hồn dễ dàng nắm lấy cổ tay Ngọc Yên mà kéo lại bàn, Ngọc Yên có vẻ nhu thuần sánh vai với oán hồn mà đi, không hề chống cự, Vương Phi Dương thở phào nói nhỏ với Hạ Hầu Cương, tỳ nữ này quỷ kế đa đoan, chúng ta nên đặc biệt đề phòng ả, Hạ Hầu Cương nghĩ. Cứ để bọn chúng dở trò với nhau xem sao. Lúc này Bạch Y quán hồn và Ngọc Yến đã ngồi xuống cạnh nhau, Bạch Y buông tay Ngọc Yên, cười nói, chư vị trưởng huynh, mỹ nữ này đa tình hiếm có, lục y ác sát bỗng cười hô hố nói tiếp, lão đệ đã biết vậy, nên nhường ả cho đại ca mới phải. Bạch Y quán hồn đáp, tiểu đệ chính có ý như vậy, đoạn đẩy Ngọc Yên sang ngồi bên cạnh Hồng Y hung thần, Hồng Y hung thần tuy thích thú, nhưng muốn bảo trì thể diện trưởng huynh, giả bộ lạnh lùng ngồi im, Ngọc Yên mắt đung đưa nhìn Bạch Y quán hồn cười, tứ vị huynh đệ chỉ có hai tiểu nữ bồi tiếp. Há chẳng thấy thiếu hay sao, hoàng y nộ quỷ vỗ bàn, lời này không sai, lão tứ, đi, chúng ta tìm thêm hai nàng nữa, vương phi dương thở dài nhẹ nhẹ, nói, bốn đại hung nhân quá ư cuồng ngạo, đã chúng kế liên hoàng của Ngọc Yên mà không biết. Những mong để chúng xử trí nhau cho tân khách bớt phiền toái, nguyên ở đây có 36 bàn, 36 thanh y thiếu nữ, nhưng hiện thời mới có khách ngồi trên hai trục bàn, Các nhân vật võ lâm tới đây coi trọng danh dự, thể diện hơn cả chuyện sinh tử. Nếu hai hung nhân kia đến trọn thanh y thiếu nữ đang phục vụ ở bàn có người ngồi, chỉ e người ở đó khó nhẫn nhịn, mà ra tay thì đúng là chúng kế của Ngọc Yên, Hoàng y nộ quỷ và Bạch y quán hồn thông thả đi, bốn đạo mục quan không ngừng thám thị tứ phía, sau mó nhìn các thanh y tỳ nữ. Hạ hầu cương nghĩ, nếu trong quần hào có người bất ngờ công tập hoặc thi triển ám khí, thì hai hung nhân kia dù võ công cao cường, cũng khó tránh khỏi trọng thương. Nhưng quần hào đối với thần châu tứ quái tự hồ đều e sợ, không ai dám đối phó, hai hung nhân sau khi qua bốn, năm bàn, bỗng dừng lại, hoàng y nộ quỷ cười, hỏi, lão tứ, ngó thử ả kia coi sao, bạch y oán hồn nhìn theo tay chỉ, cười đáp nhãn quan của lão tam không lầm, được lắm. Hoàng y nộ quỷ hai vai hơi động, người đã tới bên thiếu nữ kia, nắm lấy cổ tay nàng, Nói, đi, bồi tiếp ta uống trà, thiếu nữ này phụ trách chiêu đải chiếc bàn đã có mấy vị đại hán ngồi, nhưng không vị nào đứng dậy ngăn cản, hoàng y nộ quỷ nói, lão tứ, mau trọng một ả, cửu trà sắp bưng lên rồi. Bạch y oán hồn đảo mắt tứ phía, đột nhiên búng mình vọt qua ba bàn vừa đáp xuống đất đã giơ tay chụp lấy một thanh y nữ, thanh y nữ này chính đang cầm bình trà rót cho khách, bị bạch y oán hồn chụp lấy thì dú lên một tiếng, buông rơi bình trà xuống bàn làm nước bắn tung tóe bàn này có 5 người ngồi, hai lão nhân và ba trung niên, trong đó có một đại hán đang cầm lấy chén trà thì bị ấm trà đổ ướt cả tay áo, bạch y oán hồn nắm lấy cổ tay thiếu nữ mà kéo đi, chẳng buồn ngoảnh đầu lại, bỗng có tiếng quát lớn, tiểu tử khốn kiếp, đứng lại ta coi, một đại hán đập bàn, đứng dậy, khiến ấm chén bay văng đi, bạch y oán hồn dừng chân, thông thả quay người lại, một quan lóe ánh sát cơ, lạnh lùng hỏi, ngươi chửi ai vậy? đại hán kia đáp, ta chửi ngươi. Bạch y oán hồn lạnh lùng, ngươi không thiết sống nữa thì cứ đứng đó cho ta, đại hán rút đao, bước tới. Bạch y oán hồn tay tả nắm cổ tay thiếu nữ, tay hữu đột nhiên phách không một trảo về phía cây đao của đại hán, chỉ nghe một tiếng dú thảm, cây đao của đại hán chém tới bổng hoặc lại bổ ngay vào mặt, đại hán ngã ngửa ra đất, bạch y oán hồn giáng xong một đòn, ung dung quay mình kéo thiếu nữ đi. Bốn người cùng bàn với đại hán kia thấy bạch y oán hồn phách không một đòn đã khiến đồng bọn chết tươi, thì ngây người ra, còn ai dám đứng dậy đối phó, đợi bạch y oán hồn đi rồi, một lão nhân mới đứng lên, tới cuối xuống nhìn đại hán, nói, chết rồi, một lão nhân khác nói. Đòn của hắn không phải là phách không trưởng lực, cũng không giống bách bộ thần quyền, chẳng rõ là thứ võ công gì, lão nhân kia nói, lão phu quên mất, thần châu tứ quái mỗi tên đều luyện được tuyệt kỹ, Đăng cứ vào bốn chữ mệnh danh thần, sát, quỷ, hồn thì tên vừa rồi là Bạch Y Oán Hồn. Có tuyệt kỹ sư hồn trảo lực, mười mấy năm trước tuyệt kỹ của hắn đã lừng danh thiên hạ, nay lại càng lợi hại hơn, Bạch Y Oán Hồn đã dẫn thiếu nữ về tới bàn, cười hô hố, hỏi ba vị trưởng huynh thấy tiểu đệ tìm ả này thế nào, lục y ác sát cười, nữ đệ tử của Mai Hoa chủ nhân ả nào cũng mỹ lệ. Tiết tưởng Mai Hoa chủ nhân phải là một gia nhân tuyệt mỹ, Hoàng y nộ quỷ nói, nếu mai hoa chủ nhân quả như lời nhị ca, thì sẽ bắt sống nàng về cho đại ca, bỗng nghe tiếng cười khúc khích, nói, thỉnh bốn vị dùng trà cho nóng, đợi một chút sẽ dùng món ăn, hồng y hung thần cầm trung trà. Lạnh lùng nói, dù trong trà có độc dược, huynh đệ chúng ta cũng chẳng coi ra gì, đoạn đưa lên miệng uống cạn, lục y ác sát, hoàng y nộ quỷ, bạch y quán hồn cũng cầm trung trà lên uống cạn, ngọc yên cười nói, bốn vị võ công cao cường. Nội lực thâm hậu Dù trong trà có độc thật trăng nữa Cũng khó hại chết được các vị Bạch Y Hoán Hồn nói Đại ca của Lão Phu Bình sinh thích nhất Ăn độc vật hơn nữa càng độc càng hay Còn ba huynh đệ Lão Phu Tuy không sánh kịp đại ca Nhưng cũng đã ăn sang ba loại độc xà Độc công mà vẫn chẳng sao cả Ngọc Yên tươi cười Bốn vị tài tình như vậy Thật chưa hề tai nghe mắt thấy bao giờ Đáng tiếc ở đây không có độc xà Độc công để tiểu nữ được chứng kiến Bạch y quán hồn cười ha hả, nếu cô nương quả thật muốn chứng kiến, thì hãy đi theo tứ huynh đệ lão phu, chẳng những được thấy huynh đệ lão phu sơ các độc vật, mà còn. Bỗng nghe có tiếng kêu thất thanh, Ôi, có trùng, ngọc yên đảo mắt, kêu lên một tiếng nét vào ngực hồng y hung thần, lúc này, chỉ thấy một con tiểu xà màu tím sẫm hoàng nguyêu lướt đến, đầu ngõng cao, cái lưỡi đỏ thò ra thụt vào như chớp, trông thật đáng sợ, con tiểu xà này không biết từ đâu bò tới, Nhưng trường thẳng tới chỗ tứ đại hung nhân, Ngọc Yên nép vào ngực hồng y hung thần, Ngọc Thiền cũng nép vào người lục y ác sát, hai thanh y thiếu nữ kia cũng dung sợ, cùng ngã vào lòng hai lão nộ quỷ và oán hồn, tứ đại hung nhân cuồng ngạo phóng túng, coi trời bằng vung. Nhưng vừa nhìn thấy con tiểu xà sắc tím, đều đứng bật dậy, Ngọc Yên nhìn bạch y oán hồn, nói, bốn vị chẳng phải từng ăn sống độc vật đó sao, hãy mau bắt con tiểu xà kia đi, hồng y hung thần hỏi, lão tứ có tự tin khống chế được con tiểu xà hay không, bạch y oán hồn đắc tiểu đệ thử xem. Bèn đưa tay đẩy thanh y thiếu nữ sang một bên, lục y ác sát đột nhiên nói, lão tứ, để huynh hiệp trợ một tay, đoạn dơ tay búng ra một ngón, con tiểu xà sắc tím đang ngỗng đầu trường trầm trầm, sau khi lục y ác sát búng ngón tay ra, nó bỗng cuốn khoanh lại, đầu xoay tứ phía như đang tìm con mồi. Hạ hầu cương nói nhỏ với vương phi dương, con vật này nhất định do người ngầm thả ra, có ý gây khó dễ với tứ đại hung nhân, vương phi dương đáp, đúng thế, người thả tiểu xà quá bực với sự cuồng vọng của tứ đại hung nhân, nên mới dùng nó làm nhục chúng một phen. Tràng thấy mồ hôi nhỏ giọt trên mặt bạch y oán hồn, thì bất giác động tâm nghĩ, một con tiểu xà lại có thể khiến cho tứ đại hung nhân lừng danh thiên hạ dung sợ đến thế kia, hẳn phải có điểm kỳ quái gì đây, bỗng thấy bạch y oán hồn dùng tay tả phóng ra một trưởng, tay hữu nương theo trột xuống, Mặt đất chấn động, các bay đất lõm, đất cát dơi dào dào, chỉ thấy phần đầu con tiểu xà cuốn chặt lấy ba ngón cái, trỏ và giữa, còn phần thân thì cuốn quanh cổ tay hữu của bạch y quán hồn, hạ hầu cương kinh ngạc, nghĩ thầm, sao không đập chết nó, mà lại để nó cuốn vào tay thế kia. Lục y ác sát cao giọng nói, vị nào thả xà ra, thỉnh tới đưa nó về, huynh đệ chúng lão phu bẻ mặt lắm rồi, thu hồi nó lại đi, hắn nhắc lại mấy lần, vẫn không có ai đáp ứng. Hạ hầu Cương ngưng một nhìn, thấy con tiểu xà sắc tím quấn trên cổ tay bạch y oán hồn thu hẹp lại. Tự hồ nó nhập sâu vào trong da thịt của hắn, thì tràng thầm kinh hãi, hỏi nhỏ, Vương Huynh, nhìn thân con tiểu xà mà xem, có phải là nó thu hẹp lại không? Vương Phi Dương nói, loại xà này có tên là mặt lân thiết tuyến xà, nghe đồn lớp vảy đen của nó không thay đổi. Nếu 100 năm không lột xác, màu đen ban đầu sẽ trở thành màu tím sẫm, lời đồn này tuy khó tin hoàn toàn. Những loại xà này ban đầu vẫy màu đen, lâu năm thành màu tím sẫm, là điều đáng tin, thân xà dắn chắc như sắt thép, thân và da rất quý hiếm, đao kiếm chém vào vô ích. Được người trong võ lâm coi là vật chân bảo, thể hình ít thay đổi, qua 100 năm cũng chỉ dài không quá một thước hai, độc tính có thể đã thương người, vẫy ngày càng cứng, lại còn sắc bén hơn đao kiếm, lão bạch y quán hồn bị nó cuốn thế kia nhất định vô cùng đau đớn, Hạ Hầu Cương nói. Nói chuyện với vương huynh còn hơn 10 năm đọc sách, vương huynh kiến văn viên bác, thật đáng tháng phục, vương phi dương nói, không dám, không dám, bỗng nghe hồng y hung thần cười lạnh một tiếng, hỏi, lão tứ, còn chi trì được trăng, lúc này tiểu xà sắc tím càng thu nhỏ hơn. Hiển nhiên nó đã thiết chặt vào da thịt của bạch y quán hồn, chỉ thấy dưới ánh dương Quang, mặt bạch y quán hồn đã đầm đìa mồ hôi, nhưng hắn nghiến răng đáp, tiểu đệ tự tin còn khả dĩ chi trì được một lúc nữa. Mùi dự thịt thơm ngào ngạt đưa lại, phải che các lều vén mở ra. Các bạch y đồng tử bưng dự thịt tới các bàn, hồng y hung thần bỗng lấy ra một lưỡi trụy thủ ném xuống bàn, nói, lão tứ, lúc nào cảm thấy hết chi trì nổi, thì tự chặt cánh tay đi vậy, bạch y quán hồn nói, tiểu đệ nhớ rồi, hắn vẫn tập cộng lực toàn thân để đề kháng với con tiểu xà. Phải phân tâm đối đáp là rất miễn cưỡng, hoàng y nộ quỷ, Lục y ác sát quắt mắt vẫn nộ soi mói nhìn tứ phía, hy vọng tìm ra người ngầm thả quái xà, chỉ nghe Hồng y hung thần giận dữ nói to, mau dồn dụ thịt đi khỏi bàn cho ta. Không tìm thấy kẻ thả quái xà thì huynh để ta còn bụng dạ nào mà ăn với uống được, đồng tử vừa bưng dụ thịt tới hơi sững người, nhưng lại thông thả bước đi tiếp, tự hồ không để tâm tới lời nói của Hồng y hung thần, lão ta bỗng đứng dậy, quát, tổ sư của ngươi nói gì, ngươi có nghe thấy không? Đoạn giơ tay phách không một trưởng, chỉ thấy bạch y đồng tử bay lên, lộn mấy vòng, hay đựng đồ ăn văn gia tứ phía. Quần hào ngồi trong phạm vi hai trượng vội vã né tránh thức ăn văn phải, khiến bàn ghế nhốn nháo cả lên, bỗng nghe lục y ác sát quát một tiếng, bốn người bay về hướng Bắc. Hữu thủ chụp nhanh lấy một lão nhân gầy khô, ăn mặc dắt dưới, chân đi giày cỏ, lão nhân né mình thân pháp linh xảo dị thường, lẫn ngay vào đám đông, vương phi dương nói nhỏ với hạ hầu cương lão nhân ăn mặc dách dưới kia là xà thần Quách Lăng, để nhất thiên hạ về chiêu xà ngoạn xà. Nghe đồn trên người lão thường có đem theo ba con độc xà thuộc loại quý hiếm nhất, con mặt lân thiết xà kia dĩ nhiên là do lão thả, lời chưa dứt, chỉ thấy một bóng người lướt qua, đó là xà thần Quách Lăng đã lẩn nấp vào sau lưng huyền Hoàng Giáo Chủ, hoàng y nộ quỷ gầm lên, sông gấp tới. Vòng về phía sau lưng huyền Hoàng Giáo Chủ, đưa tay hữu trảo tới vai hữu của Quách Lăng, Quách lăng lắc người vừa né tránh năm ngón tay của nộ quỷ, đã tới ngay bên cạnh vương phi dương. Lúc này bốn đại hán đã tuốt bảo đao sẵn sàng bảo hộ một bên thân giáo chủ, độc nhãn lão nhân nheo mắt. Trung trà cầm trong tay chưa uống, lục y ác sát cười một tiếng, vọt tới, tiếng cười chưa dứt, người đã trận tới trước mặt quách lăng. Hoàng y nộ quỷ đã đuổi tới phía sau, hai hung nhân dùng quách lăng vào thế gọng kìm, quách lăng cách vương phi dương và hạ hầu cương chỉ trường 4, 5 bước. Nếu động thủ, hai người tất bị thế sóng dập, hạ hầu cương một mặt đề khí chuẩn bị, một mặt dùng thuật, truyền âm, nói, Vương Huynh, nếu họ động thủ ở cạnh chúng ta, thì nên đối phó như thế nào, Vương Phi Dương cũng dùng thuật truyền âm đáp. Sa thần quách Lang cả đời dùng tâm lực vào việc đùa giỡn với Sa trùng, võ công không thể sánh với tứ đại hung nhân, nhưng lão ta quỷ kế đa đoan, lại có linh xà hộ thân, không cần lo cho lão ta, song cự ly giữa lão và chúng ta quá gần, Nếu động thủ chỉ e chúng ta khó tránh. Lục y ác sát vung tay búng ra một ngón. Quách lăng lách người sang bên né tránh. Lại gần thêm vương phi dương một bước. Một luồng chỉ phong sước qua trán hạ hầu cương nghe mát lạnh. Hoàng y nộ quỷ bỗng dùng hữu thủ trảo tới cổ tay tả của Quách lăng. Lần này xà thần Quách lăng không né tránh nữa mà giơ tay ngân tiếp. Chỉ thấy từ cổ tay áo lão một con thanh xà thò đầu ra chờ đợi năm ngón tay đang tới của Hoàng y nộ quỷ. Hoàng y nộ quỷ thích ăn sống độc vật. Vậy mà trưởng thế chưa đến đích đã kinh hải bốn người thoái lui đến bảy, tám thức. Nhưng sau khi bị bức phải thoái lui, hắn đâu đã chịu, tay hữu bèn dơ lên, phách không một trưởng, âm kình cuồn cuộn xô về phía sà thần Quách Lăng. Quách Lăng tự hồ tự biết khó tiếp nổi nội lực thâm hậu của đối phương, liền xoay hẳn người để né tránh. Thanh Xuân như một ly trà, uống thêm vài ký đậm đà Thanh Xuân. Các huynh đệ tỷ muội hãy mua trà ủng hộ cho kênh nhé.